Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 736 đồng thủ cướp đoạt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Vô số ánh mắt nóng bỏng tập trung nhìn lên trên. Đột sao vương cười ngạo nghễ búng ngón tay một cái. Một ánh sáng. Nhạt màu xanh biếc xuất hiện cuồn cuồn hướng về trường sinh đan. Nhưng mà đúng lúc này. Dì biến nổi lên tận sâu trong đáy mắt hoàng mi Chân nhân đột nhiên xuất hiện một tia rứt khoát Tay áo phất một cái Một đảo ánh sáng màu vàng hoa lệ bắn nhanh ra Hướng tới hậu tâm của độc sao vương Đột biến diễn ra quá nhanh Mặc dù là yêu thú hóa hình hậu kỳ cũng Phản ứng không kịp huống chi hắn căn bản không nghĩ tới đối phương Dám ra tay Làm ra chuyện như vậy, ngươi, độc giao vương vừa nói ra một chữ, thì đã bị ánh sáng màu vàng đánh. Chúng rồi, một âm thanh buồn bực vang lên, bị đánh bay ra xa mấy. trưởng mà Hoàng Mi chân nhân lại càng không dây dưa, ngẩm đầu lên, hướng về. Phía Lâm Hiên giống to một tiếng đưa trưởng sinh đan cho ta. Lâm Hiên nhíu mày, chưa nghĩ tới sẽ làm thế nào, đột nhiên phát hiện. Không khí xung quanh trở nên ngưng ghét lại, phản phất như một cái. Khóa vô hình vậy, khóa cứng thân hình hắn lại một chỗ. Mà trên đỉnh đầu, lại còn xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng. Dường như muốn bắt hắn lại vậy. Đây là thần thông của đại tu sĩ trong truyền thuyết sao. Lâm Hiên trong lòng vô cùng hoảng sợ, đều là nguyên anh kỳ, nhưng sơ... Kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ căn bản không có cách nào so sánh, hoàn toàn. Không thể so sánh với nhau. Mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng giờ phút này trong nội tâm của Lâm. Hiên cũng xuất hiện một cảm giác vô lực, nhưng rất nhanh. Hắn đã đem. Loại ý niệm yếu đối này vứt ra khỏi đầu. Nếu đối phương đã trở mặt ra tay cướp đan, vậy đối với chính mình. Khẳng định cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bị bàn tay này bắt được. Thì không chết cũng tàn phế. Lâm Hiên tất nhiên không muốn ngồi chờ chết. Cũng may không gian sung. Quanh thân thể hắn không bị cấm chế. Bất quá chỉ là do Hoàng Mi chân Nhân tiện tay làm ra mà thôi. Có thể giam cầm tu sĩ ngưng đan kỳ bình. Thường nhưng lại vô hại đối với mình Ngay lúc này khi Lâm Hiên còn... Đang lo lắng ẩn giấu tu vị Pháp lực đang lưu chuyển trong cơ thể Đang Muốn làm phép mở ra cấm chế Đột nhiên một đảo ánh sáng to như cánh Tay từ bên cạnh phóng tới Dễ dàng xuyên thủng bàn tay màu vàng khổng lỗ kia hoàng mi lão thất phu Ngươi dám đánh lén ta Ngươi không sợ Sẽ gây ra đại chiến hai tộc sao Giọng nói của độc sao vương truyền Vào tai mọi người anh thanh lạnh như băng vô cùng phấn nộ. Nhưng Hoàng Mi chân nhân lại coi như không nhìn thấy thân hình thoáng một cái hóa thành một đóa hoàng vân lao tới phía Lâm Hiên, nhìn phản ứng của hắn, dường như vô luận như thế nào cũng phải cướp được trường. Sinh đan vào trong tay, độc giao vương làm sao có thể để cho hắn được như ý, giống to một tiếng Thân hình mơ hồ đột nhiên dù gì biến mất tại chỗ. Thuấn Di Hoàng mi chân nhân hai mắt nhíu lại, nhìn thân thể giao thủ quái vật. Chắn trước mặt mình, biểu tình lộ ra vẻ vô cùng khó khăn. Mọi người đều biết Thuấn Di chính là một trong vài loại thần thông. huyền diệu nhất trong nhân giới, mặc dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng có. Thể làm được. Nhưng phải là Nguyên Anh ly thể hơn nữa phải tiêu hao Pháp lực rất nhiều kỳ thật cũng không có bao nhiêu tính thực dụng. Thậm chí còn có một loại giải thích khác thuẫn di chính thức kỳ thật. Chỉ có tu sĩ ly hợp kỳ mới có thể nắm giữ Nguyên Anh thi triển ra. Bất quá chỉ là đơn giản hóa mà thôi. Nhưng độc giao vương trước mặt bất quá cũng chỉ là hóa hình hậu kỳ. Thôi như thế nào có thể. Nhìn quái vật đang che trước người mình, hoàng mi chân nhân biết kế. Hoạt đánh lén đã thất bại, vừa sợ vừa giận, nhưng lại không một chút. Nào nguyện ý lùi bước. Xem ra đảo hữu thật sự không sợ làm cho hai tục đại chiến. Đột sao? Vương thản nhiên mở miệng. Hừ, lão phu cô độc một mình, ngay cả môn nhân đệ tử cũng không có. Hai tục cho dù đánh cho long trời lỡ đất. Cắt hạ cảm giác ta sẽ quan. Tâm sao? Hoàng mi chân nhân phất ông tay áo, lệ khí đáng sợ từ trên. Người phát ra, nguyên bổn tiên phong đảo cốt, giờ phút này nhìn qua. Lại có vài phần giống như ác ma giữ tờn vậy độc giao vương, ngươi nếu. Thức thời, thì đem trường sinh đan giao cho lão phu, ta tất nhiên sẽ. Bồi thường cho ngươi, nếu không. Há <cười> hạ! Hoàng mi chân nhân còn chưa nói hết đã bị lão yêu quái cắt. Ngang độc sao vương không nhìn được ngửa đầu cười kha hả hoàng mi. Lão thất phu nếu như nhớ không lầm. Ngươi từng là thủ hạ bại tướng. Của bổn vương. Bây giờ dĩ nhiên còn dám gióng giạc. Ui hiếp ta sao. Không sai. Lão phu quả thật đánh không lại ngươi. Nghe đối phương. Nói xong. Hoàng mi chân nhân không hề giận dữ. Ngược lại hết sức thàn. nhiên thừa nhận nhưng vậy thì sao trường sinh đan này lão phu phải đạt được. Tục ngư nói bỏ được một thân quả có súng khí lôi hoàng đế. Từ trên ngựa xuống độc sao ngươi có dám cùng lão phu một mạng đổi. Một mạng không. Nếu như ta không tính toán hậu quả ít nhất cũng có. Thể phá hủy thân thể của ngươi. Đột sao vương chân mày khẽ động. liền rơi vào trong trầm tư. Từ biểu Tình của Hoàng Mi chân nhân. Hắn có thể thấy được đối phương cũng. Không phải là hư ngôn hù dọa. Mà thật sự bằng mọi giá quyết tâm đoạt. Được gian dược này. Tại sao? Theo lý thuyết. Lão quái vật này hẳn còn phải sống được hơn 100 tuổi. Nữa. Nếu như chăm sóc tốt, ta nhiều phương pháp dưỡng khí cùng với tận lực đồng thủ với người khác, cho dù là sống một 200 tuổi cũng. Hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vì sao lại muốn mảo hiểm tính mạng? Phải biết rằng, nếu hắn gây sự ở chỗ này, không chỉ làm cho mang sơn. Đại hội mất đi danh tiếng, hơn nữa cũng hoàn toàn đối địch với sao? Long nhất tục. Cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, dường như cũng không nên kiêu Ngạo đến như vậy, trừ phi phải có cái gì đó bất đắc dĩ. Trong đầu độc giao vương ý niệm liên tục xoay chuyển, nhưng một chút. Ý tứ lùi bước cũng không có, ngược lại cười lạnh mở miệng khẩu khí. Của Hoàng Mi Đảo hữu thật lớn đáng tiếc trước mặt bồn vương chỉ có thể uống phí tâm tư. Hơn nữa cực phẩm tinh thạch ta đã đưa cho vị đạo. Hữu này trường sinh đan không tặng cho kẻ không có đạo lý. Hắn quả thật không thể lùi bước. Không nói đến trường sinh đan đối hắn mà nói có tác dụng rất lớn. Chỉ là sau khi nghe đối phương hù dạo bắt giao ta bảo vật cái này làm. Cho giao Long Vương biết để mặt mũi ở chỗ nào, sợ rằng sau này giao. Long nhất tục sẽ trở thành trò cười của yêu linh đảo. Đầu có thể chặt máu có thể chảy. Nhưng thể diện không thể bị mất. Quyết không thể lùi. Lúc này độc sao vương đang ở thế cưới hổ. Cho dù là đối phương muốn. Lấy mạng đổi mạng cũng tuyệt đối không lùi bước. Hảo hảo. Hoàng mi chân nhân ngửa mặt lên trời cười vang âm thanh. Phản phất như xét đánh vậy mà theo tiếng cười của hắn. Linh áp cả. Người liên tiếp tăng cao. Độc sao vương sao có thể yếu thế. Giờ phút này đã trở mặt với nhau. Thì còn có cái gì phải bận tâm nữa. Độc vật màu xanh biết từ trong cơ. thể hắn phóng ra. Một lát sau. Hình thành một đám mây độc vân to. Xanh biếc ước áp. Càng thêm vượt gì chính là. Bên trong còn có vô số đảo tia trước màu đen. To bằng cánh tay, như ẩm như hiện, nhìn qua giống như một đầu độc xà. Ẩm núp vậy. Tùy thời có thể tấn công đối phương. Thừa dịp này xuất hiện một khe ho, Lâm Hiên liền tránh khỏi bị giam. Cầm bay lùi nhanh về phía sau, trường sinh đan vẫn nằm trong bàn tay. Hắn, nhưng mà hai lão quái vật kia lại coi như không nhìn thấy tùy ý. Để Lâm Hiên trốn sang một bên. Không phải là bọn hắn khinh thường, chỉ là trong suy nghĩ của tu sĩ. Hậu kỳ chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ, tuyệt đối không có khả năng. Trốn thoát khỏi bọn họ, việc cấp bách giờ là phải giải quyết đại địch. Trước mặt, hai người đứng đối diện nhau, mặc dù đại chiến chưa chính thức bắt đầu, nhưng không khí đã bắt đầu ngưng trễ.